Um um. Một tiếng vang thật lớn, thân hình Đại Sở Thánh Vương lùi ra. Ở trước mặt Đại Sở Thánh Vương là Đại Tề Thánh Vương, trông ngộ không? Một côn trấn thế lực các phương, đó chính là Đại Sở Thánh Vương, vậy mà bị một côn bức lùi. Đại Sở Thánh Vương trầm giọng hỏi, "Đại Tề Thánh Vương, ngươi muốn làm cái gì?" Mấy người khác cũng nhìn hướng Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không? Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không cười nói Ha ha ha ha ha Các vị giáo chủ chú thiên thư muốn cướp đạo ấm thì cứ để hắn lấy đi Giới này không như mới đầu chúng ta phỏng đoán Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không nói vậy Đại sở Thánh Vương nét mặt xa sầm, Nhìn phía xa giáo chủ chu Thiên Thư đang bố trận. Nhớ mày! Đại sở Thánh Vương nhìn kỹ Đại Tề Thánh Vương. Tôn ngộ không? Bởi vì gã hiểu ngày xưa Đại Tề Thánh Vương. Tôn ngộ không và giáo chủ chu Thiên Thư không có giao tình gì. Cũng không thể nói Đại Tề Thánh Vương. Tôn ngộ không bi gương. Người! Tê! Ê! Ê! Nương! Ti mua chuột Đại sở Thánh Vương trầm giọng nói Được ta nể mặt Đại tề Thánh Vương Đại sở Thánh Vương nói rồi dẫn theo đám thần tử lùi ra ngọn núi xa nhất Đại tề Thánh Vương tôn ngộ không nhìn hai Thánh Vương, hai giáo chủ khác Đại tề Thánh Vương tôn ngộ không cười hỏi Các vị chậm rãi chút được không? Đám kiêu hùng nheo mắt, cuối cùng lạnh nhạt cười nói Được, vù vù Thế lực các phương nhanh chóng bay trở lại ngọn núi ban đầu Mặc kệ mặt đất nhút nhích bốn phía Trung tâm, giáo chủ chú thiên thư phái toàn giáo bố trận Chu thiên thánh quyển đại trận Trên trời một mảnh vân hải khí vận to lớn Quốc tích khí vận công tiếp công đức vạn nho thánh giáo nên là tích lũy công đức mới đúng. Nhưng giáo chủ chu thiên thư lại muốn tích lũy khí vận chẳng ra cái gì này. Một tôn giáo mà đi tiếp khí vận. Bởi vậy cường giả tứ phương ít qua lại với giáo chủ chu thiên thư. Giáo chủ chu thiên thư không thèm để ý mọi người. Âm âm. Điều động lực lượng khí vận Bố trí Chu thiên thánh quyển đại trận xong hết. Cùng với phong ấm giới tan vỡ kết giới. Chú thiên thánh quyển đại trận nhanh chóng phủ lên toàn phong ấm giới. Thánh hỏa viêm viêm chuẩn bị đốt cháy cả phong ấm giới. Trong phong ấm giới, Diêm Xuyên lấy đạo ấm, bắt nó trong tay cẩn thận đánh giá. Diêm Xuyên sớm sắp xếp những chuyện khác không cần quá lo. Lúc trước vô số tu giả chi bốn phương thiên hạ độ kiếp là vì sợ thiên hạ hỗn loạn. Các cường giả độ kiếp xong trú động các thành trì trong thiên hạ, bảo hộ dân chúng. Đương nhiên Hàm Dương có nhiều cường giả nhất. Vù vù. Diêm xuyên lấy được đạo ấm, bầu trời phong ấm giới bị phá ra, toàn phong ấm giới chính thức tiến vào thiên giới. Phong ấm giới rốt cuộc là phong ấm giới. Nguyên khí thiên địa kém xa tiên giới Phong ấn giới phá mở, nguyên khí thiên địa cùng cụm tuôn trào Dân chúng mừng rỡ nhìn bầu trời, muốn xem bầu trời tiên giới có khác trời của mình không Nhưng dân chúng trông thấy không phải là thiên địa tiên giới Theo thời gian trôi qua, mọi người trông từng ngọn lửa trắng to lớn như sao phủ lên cả bầu trời Mạnh lăng thiên biến sắc mặt Giật mình kêu lên Thánh quyển đại trận Một tiên nhân kêu lên Không còn khủng bố hơn cả thánh quyển đại trận Thánh quyển đại trận chỉ có thể phủ lên cự lộc thư viện Còn đại trận này dường như bao trùm toàn thiên hạ Chính lúc này bầu trời vang tiếng rống Đệ tử của vạn Nho Thánh giáo nghe lệnh Phong ấm giới mở ra Lãnh thổ mở rộng. Chú Thiên Thánh quyển đại trận co lại hướng trung tâm, Theo bổn giáo chủ hỏa luyện Hàm Dương. Trên bầu trời vang tiếng ướng hòa như sấm, Rai, Ben đầu thánh hỏa nhiều như trời sao mau chống tập trung vào trung tâm, Bao phủ Hàm Dương. Quy thế to lớn phu thiên cái địa Hàm Dương. Đám môn điềm, môn nghị, lý tư, lạ bất vi, Vương tiễn lộ nụ cười nhạt. Miêu miêu lạnh lùng cười. Vạn nho thánh giáo giáo chủ chú thiên thư. Vương tiễn khinh thường nói. Chu thiên thánh quyển đại trận thì sao? Trận pháp nho nhỏ cũng mơ làm loạn hàm dương ta. Diêm xuyên nhìn đào ấm trong tay, chậm rãi ngẫm đầu nhìn trời. Diêm xuyên thấy một đại trận từ trên trời rán xuống. Ánh mắt của hắn không chút dao động. Dường như bầu trời không có đại trận mà là một khối khăn tay chậm rãi rơi xuống. Diêm xuyên thản nhiên nói. Miu Miu, Vương Tiễn. Hai người đồng thanh kêu lên. Có. Vương Tiễn bay lên trời. Tay nắm tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Bương Gơn Kiếm chém hướng trời Vương tiện biểu tình giữ tận T Rơn U Vinh Quy Quy O Bương Gơn Kiếm toát ra sát khí ngập trời Sát khí phóng ra Vào trời hàm dương bị nhuộm đỏ Âm âm Một sát khí cương kiếm rạch phá chân trời. Chu Thiên Thánh quyển đại trận thật giống như khối khăn tay bị vương tiễn cho một nhát xé rát. Âm âm. Trận pháp minh môn bị vương tiễn một kiếm xé tan. Trên bầu trời, giáo chủ chú Thiên Thư đang bố trận mặt ngơ ngát không kịp phản ứng. Vương tiễn một kiếm xé trời rạch đất sát ý mãnh liệt có hung tính như kiếp trước. Một kiếm này chém phá chú thiên thánh quyển đại trận. Trăm vạn đệ tử của vạn nho thánh giáo lập tức nổ tung thành huyết vụ. Giáo chủ Chu thiên thư vốn đang khống chế đại trận bị tình cảnh này làm ngây ngốc. Chú thiên thánh quyển đại trận bị phá. Bốn phương các đại kiêu hùng cũng trừng mắt nhìn tình cảnh này. Đám kiêu hùng biết chú thiên thánh quyển đại trận mạnh mẽ thế nào. Ngày sư dùng đại trận này luyện hóa mấy cổ tiên. Nhưng trước mắt chú thiên thánh quyển đại trận bị phá. Hơn một ước đệ tử của vạn nho thánh giáo mờ mịch. Hư không vang tiếng rống. Toái. Một cương thương to lớn đâm lên tời cắm vào nửa bên đại trận. Âm âm. Nửa bên đại trận nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận chính chương 2 cường thế quân lâm A Cấu mạng Sư phụ A Phúc Chúc vang tiếng kêu gào ầm ếp Có ít nhất trăm vạn nho tu đương trường bị một thương nổ tum. Chu thiên thánh quyển đại trận tan vỡ Âm ầm Kiếm khí cương khí táo bạo đánh lui đám nho tu tán loạn Giáo chủ chu thiên thư biểu tình cực kỳ khó xem Đám cao thủ vạn nho thánh giáo đều bay tới sau lưng gã. Kinh sợ nhìn hai bóng người bay ra. Âm ầm. Gió liên tục thổi, mặt đất vẫn đang khuyết tán bốn phía. Giáo chủ chu thiên thư mặt đen như than. Trước mặt giáo chủ Chu thiên thư có hai bóng người đứng. Một người mặc áo giáp đỏ. Đầu có đôi lông công dài. Chiến ý ngập trời. Một người khác mặc áo giáp trắng tay cầm thanh trường thương trường giáo chủ Chu Thiên thư. Khí thế quanh thân hai người tận trời, thẳng bức giáo chủ Chu Thiên thư. Giáo chủ Chu Thiên thư giật mình kêu lên: "Các ngươi là ai?" Một thuộc hạ nói: "Giáo chủ, đây là Vương Tiễn, Hoắc Quang." Giáo chủ Chu Thiên thư giật mình kêu lên: "Vương Tiễn, Hoắc Quang!" Hai thần tử của Diêm Xuyên. Làm sao có thể? Không chỉ có giáo chủ chu thiên thư kinh kêu quần hùng xung quanh đều lộ vê hoảng sợ. Mọi người cúi đầu nhìn hướng hàm dương. Hướng hàm dương, Diêm Xuyên tay cầm đạo ấm, ngẫm đầu nhìn trời, nhìn vân hải khí vận của vạn nho thánh giáo. Một kích của vương tiễn. Hóa Quan đã lộ ra đại trăng thiên triều cường thịnh. Húng chi còn có hai cổ tiên phụng mơ dương. Diêm xuyên. Giáo chủ Chu thiên thư lộ vẽ cay đắng. Giáo chủ Chu thiên thư kinh ngạc hỏi. Từ khi nào phạm nhân độ kiếp mạnh như vậy? Nên biết Chu thiên thánh quyển đại trận mạnh tới mức dù là giáo chủ Chu thiên thư cũng không thể một kích chém nát nó. Đại trăng thiên triều mạnh mẽ làm rung động giáo chủ chu thiên thư rất nhiều. Giáo chủ Chu Thiên Thư nhanh chóng quyết định. Thánh thượng đại trăng đã đắc tội nhiều, vạn nho thánh giáo cáo từ. Vạn nho thánh giáo chỉ có một mình giáo chủ Chu Thiên Thư là cổ tiên, làm sao giành đạo ấm được? Huống chi mới rồi giáo chủ Chu Thiên Thư đã đắc tội kiêu hùng chân lông cương vực khác, ở lại cũng không được ích lợi gì. Diêm xuyên bỗng cười nói: "Giáo từ" Ha! Các cường giả tim đập thình thịt vì mọi người nghe ra trong giọng điệu cảo Diêm Xuyên có sát khí. Giáo chủ Chu Thiên Thư sắc mặt khó xem nói. Thánh Thượng Đại Trăng có gì chỉ giáo? Diêm Xuyên ánh mắt lạnh nhạt nói. Phạm Hàm Dương của Trẩm, phải tru. Giáo chủ Chu Thiên Thư biến sắc mặt nói. A! Môn điềm Phương Tiễn Tăng vọc chiến ý. Âm âm! Thật nhiều cường giả đại trăng thiên triều bay lên trời, ai nấy phát ra khí thế khiến các cường giả xung quanh kinh sợ. Đại tiên! Những người này đều là đại tiên sao? Nhiều đại tiên quá! Xung quanh vang tiếng kinh tháng, sắc mặt của giáo chủ chu thiên thư càng khó xem. Nên biết là toàn vạn nho thánh giáo chỉ có hơn trăm đại tiên. Mấy trăm người xong tới này ai nấy khí thế mạnh như vậy? Giáo chủ chú thiên thư tức giận quát. Diêm xuyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng. Nếu trẩm không có thực lực này thì ngươi sẽ tha cho trẩm không? Giáo chủ Chu thiên thư cứng họng đã chuẩn bị luyện hóa hàm dương thì làm sao gã chịu tha cho Diêm xuyên? Diêm xuyên lạnh lùng nói Hôm nay là ngày vui của Đại Trăng Trẩm không muốn tạo sát nghiệp Trẩm có thể tha cho các ngươi một mạng Với điều kiện là giao ra sinh vị thiên địa nghiệp vị Cưỡng bức đòi lấy thiên địa nghiệp vị Không nói giáo chủ chu thiên thư Các kiêu hùng xung quanh cũng mắt tròn mắt dẹp Ngươi chỉ là thiên triều Thiên triều và đạo tràng đối đầu nhau Còn là uy hiếp cao cao tại thượng. Đùa giỡn cái gì? Đạo tràng chính là đẳng cấp ngang với Thánh Đình. Đám cường giả Thánh Đình, đạo tràng lộ vẻ kinh sợ. Đây vẫn là một thiên triều sao? Quá mạnh mẽ rồi. Thánh Đình, đạo tràng kinh tháng, những cường giả thiên triều, thánh địa chuẩn bị hát đệm cũng hóa đá. Cùng là thiên triều. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Diêm xuyên lạnh lùng nhìn giáo chủ chu Thiên Thư. Không hiểu sao giáo chủ chu Thiên Thư cảm thấy da đầu mát lạnh. Giáo chủ chu Thiên Thư quát to. Cuồng vọng, thiên triều nho nhỏ, Được chút kỳ ngộ mà cũng mơ bức phạm nho thánh giáo ta. Diêm xuyên nheo mắt nói. Giáo chủ Chu Thiên Thư. Ngươi nên biết rõ. Không phải Trẫm thương lượng với ngươi, mà ngươi cũng không có tư cách thương lượng với Trẫm. Cẩm nệ tình chỉ trần nữ thần mới thương hại các ngươi, không muốn tạo sát nghiệp nhiều, không đại biểu Trẫm sẽ không giết các ngươi." Giáo chủ Chu Thiên Thư lạnh lùng nói, khinh người quá đáng. Vừa rồi ngươi chỉ là may mắn Nếu đám cổ tiên mới độ kiếp các ngươi muốn tìm cái chết thì đừng trách bổn giáo chủ. Giáo chủ Chu thiên thư quát. Bố trận. Nguyễn Quốc tự thẳng nhiên nói. Trời làm sai còn tồn được tự làm vậy không thể sống. Diêm xuyên quát. Giết. Vương tiễn. Môn điểm hét to. Rai. Miu mân. Mưu I. F. U. V. Vương tiễn mang theo một đám đại tiên xong hướng Chu thiên thánh quyển đại trận. Hơn một ước đệ tử của vạn nho thánh giáo nhanh chóng bố trận, nhưng ở trước mặt hai hung thần thì không chịu nổi một kiếp. Bẻ gãy, nghiền nát, hai người thẳng giết hướng giáo chủ Chu thiên thương. À! Cố mạng! Cường giả bị đánh bay đầy trời. Hai người như cối xây trận pháp đánh hội đồng đều không thể ngăn cản môn điềm, phương tiễn, một đường tiến tới. Hai đại quân sau lưng môn điểm, phương tiễn cũng cực kỳ hung hãn, phúc chúc đánh đâu thắng đó. Kiêu hùng các phương hóa đã nhìn tình cảnh này. Đại trăng thiên triều bày ra thực lực hoàn toàn đảo điên nhận tri của mọi người. Cái, cái này là thiên triều sao? Âm âm. Đệ tử của vạn nho thánh giáo liên tục bại lui. Phúc chốc miêu mơ. Ê. Ê. Ê. Ú. Vương. Vương tiện dết tới trước nhất. Giáo chủ chu thiên thư biến sắc mặt. Giáo chủ chu thiên thư kinh hoạn hét to. Vạn nho thánh giáo chi thế khí vận tới người. Vù vù. Dưới chân giáo chủ chu thiên thư xuất hiện tế đàn hình tròn to lớn, bên trên có vô số phù văn. Mắt diêm xuyên lón ti vừa lòng. Sinh vị thiên địa nghiệp vị. Dưới chân giáo chủ chu thiên thư trồi lên tế đàn hình tròn chính là sinh vị thiên địa nghiệp vị. Là một loại chứng minh thân phận trời ban Trên bầu trời từng con kim long bay xuống nhập vào giáo chủ Chu Thiên thư. Âm ầm. Khí thế của giáo chủ Chu Thiên thư căng vọt, hư không giấy lên ba tốt. Giáo chủ Chu Thiên thư cầm thanh tề. Rương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Bương. Gương. Kiếm chém hướng phương tiễn. Môn điềm. Hai hung thần chém ra cương thương cương kiếm huyết sát ngập trời vào người giáo chủ Chu thiên thư. Giáo chủ Chu thiên thư dùng sinh vị thiên địa nghiệp vị thu nạp vô tan khí vận. Chẳng những tăng vọt thực lực. Thông qua sinh vị thiên địa nghiệp vị ở bên ngoài tế đàn thiên địa hình thành một vòng bảo hộ vàng to lớn. Bên trên vòng quanh kim long. Âm âm. Hai phe đụng độ. Kiếm thương của vương tiễn, môn điểm cắm vào vòng bảo hộ vàng, huyết sắc sát khí bao phủ vòng bảo hộ vàng. Hai hung thần hét to, rai, giáo chủ chu thiên thư cùng với tế đàn thiên địa trầm xuống một trượng. Giáo chủ chu thiên thư bị hai hung thần môn điểm, vương tiễn hoàn toàn áp chế. Giáo chủ chu thiên thư sợ hãi rống to. Không thể nào! Sao các ngươi có thể áp chế bổn giáo chủ? Nên là bổn giáo chủ áp chế các ngươi mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif 9 chương 3 lên Thánh Đình Ca Eo Hùng xung quanh cực kỳ kinh sợ. Đúng vậy. Không nên như thế này. Cho dù giáo chủ chu thiên thư tu không ra cái gì nhưng gã điều động lực lượng khí vận. Tại sao không thể ngăn cản hai thần tử của Diêm Xuyên? Cái, cái này không nên. Giáo chủ Chu thiên thư bị đè ép ngày càng lún xuống. Hàm Dương Thành, Diêm Xuyên cầm đạo ấm, nheo mắt, vung tay một trưởng sen vào chiến trường. Vù vù. Trong hư không xuất hiện một trưởng ấm to lớn như có từng viên tinh thần vòng quanh, song hướng giáo chủ chu thiên thư. Vương tiễn, môn điềm áp chế giáo chủ chú thiên thư, gã không thể nhút nhất trưởng to của Diêm Xuyên đã tới gần. Giáo chủ chu thiên thư biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Trưởng của Diêm Xuyên đánh bạo vòng bảo hộ vàng, song vào bên trong ứng tới giáo chủ Chu Thiên Thư. Giáo chủ Chu Thiên Thư hét thảm. A! Đầu giáo chủ Chu Thiên Thư nổ tung. Rai, rai! Vân hải khí vận bên trên giáo chủ Chu Thiên Thư, đám kim long khí vận hét thảm liên hồi tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Rai! Kim long khí vận 18 trạo ở trong người Diêm xuyên bỗng bay ra, vọt lên trời, song hướng sát giáo chủ Chu Thiên Thư. Rai, vương tiễn, môn điềm nhanh chóng tránh ra. Âm âm. Kim Long khí vận 18 trảo quốc đuôi đánh bay sát giáo chủ chu thiên thư. Há mồm nuốt vào tế đàn thiên địa của giáo chủ Chu thiên thư. Âm âm. Kim Long khí vận 18 trảo nuốt tế đàn thiên địa rồi nhanh chóng bay trở về vân hải khí vận của đại trăng thiên triệu. Kim Long khí vận 18 trảo ngựa đầu hú dài. Rai. Âm ầm. Khí vận của Phạm Nho Thánh giáo cuồn cuộn bị kéo xuống, đổ xuống vân hải khí vận của Đại Trăng Thiên Triều. Đến giờ phút này các cường giả xung quanh mới phản ứng lại. Đại sở Thánh Vương giật mình kêu lên. Giáo chủ Chu Thiên Thư đã chết. Sao có thể? Không chỉ là đại sở thánh vương, gần như các cường giả xung quanh có xúc động muốn phát điên. Từng thấy thiên triều hủy diệt đạo tràng. Nhưng trước giờ đều là hơn 10 thiên triều vây công một đạo tràng. Cuối cùng dưới tình huống lưỡng bại câu thương mới hủy diệt đạo tràng. Có ai thấy một thiên triều xử lý một đạo tràng? Còn là không chút áp lực. Phiếu sát Sát của thiên triều bị quăng đi, đám đệ tử vạn nho thánh giáo tan vỡ, ngây ngốc không biết làm gì. Rốt cuộc có người kinh kêu, A! phúc chốt nho tu đó kinh hoảng chạy trốn. Như nổi lên tín hiệu, vô số nho tu hốt hoảng trốn đi, đại trăng thiên triều này quá khủng bố quá nguy hiểm. Đệ tử của vạn nho thánh giáo chạy tứ tán, các kiêu hùng cũng xôn xao, Diêm xuyên không ra lệnh truy sát, hiện tại hắn chú ý là vân hải khí vận lăng lộn. Kim Long khí vận 18 trảo hương phấn. Đã có được sinh vị thiên địa nghiệp vị. Đại trăng thiên triều được sinh vị thiên địa nghiệp vị này thì có thể thăng cấp lên thánh đình. Tiên giới lấy thánh đình quân lâm, đại trăng thiên triều mạnh mẽ trỗi dậy. Âm âm. Khí vận của vạn nho thánh giáo cuồn cuộn chạy hướng Đại Trăng Thiên Triều. Vân hải khí vận của Đại Trăng Thiên Triều lăn lộn không ngừng. Vô số nho tu hốt hoảng chạy trốn. Đương nhiên cũng có người báo thù cho giáo chủ chú thiên thương. Tiếc là đại quân hàm dương quá mạnh. Chớp mắt bị dập tắt hết. Kiêu hùng xung quanh cơ mặt co giật. Trừ mắt đại tề thánh vương, tôn ngộ không ngày càng sáng, còn lại không ai xông tới. Dù sao giáo chủ chu thiên thư điều động lực lượng cả đạo tràng, thế lực khác tiến đến chỉ có một phần lực lượng. Họ yên lặng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhắm mắt lại. Trên bầu trời kim Long khí vận lăng lộn, được vô số khí vận bao bọc, rút đi khí vận mới có được. Quang thần hàm dương mang thơ hương phấn chờ đợi. Quần thần chờ tròn một ngày. Rai, Kim Long khí vận được bao bọc bỗng hú dài, khí vận bao lấy nó bỗng nổ tung. Kim Long khí vận lộ ra, vẫn là Kim Long khí vận 18 trảo. Nhưng trong càng ngưng tụ hơn. Đôi sừng trên đầu ngày càng nhiều nhánh. Càng giữ tận bá đạo. Rai Một tiếng hú dài trên vân hải khí vận có một nửa nhanh chóng sông hướng bốn phương thiên hạc đến các thành trì. Lúc trước khi Diêm Xuyên Bế Quang có phân tán khí vận đến các đại thành trì trong thiên hạ. Nhưng mấy năm nay khi hắn trở về thì khí vận đều bị thu lại. Phân tán khí vận ở toàn bộ thành trì. Khí vận của thiên triều rất khó làm được điều này. Hiện tại thăng cấp thánh đình thì có thể tùy ý. Trên bầu trời mỗi một thành trì đều có kim long loại nhỏ có một luồng khí vận. Điều này khiến thánh đình khống chế thiên hạ càng sâu một phần. Bởi vì kim Long khí vận có thể thông qua khí vận nhìn thấy bất cứ thành trì nào. Tức là diêm xuyên có thể ngồi ở hàm dương mà nhìn toàn thiên hạ. Đương nhiên chỉ có thể dùng mắt nhìn ầm ầm. Dưới chân Diêm Xuyên chậm rãi dâng lên một tế đàn. Sinh vị thiên địa nghiệp vị, đến đây thì tốc độ tu hành thu nạp nguyên khí thiên địa tăng gấp ngàn lần người bình thường. Kim Long khí vận 18 trảo nhanh tranh gầm rống ngút trời. Rai, phút chốc mây bốn phương xoay nhanh trong tiếng rống. Diêm Xuyên cao giọng quát. Hỡi con dân đại trăng Đại Trăng Thiên Triều vào giây phút này thăng cấp thành Đại Trăng Thánh Đình. Tiếng rốn vọng khắp thiên hạ. Lý Tư dẫn đầu cung bái. Bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Quần thần cung bia. Bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Bốn phương thiên hạ vang tiếng reo hò, Bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi Đại Trăng Thánh Đình vạn túi vạn túi vạn vạn túi Trong tiếng hoang hô như sóng thần, Đại Trăng Thiên Triều chính thức thăng cấp lên Thánh Đình Giờ phút này, mặt đất khuyết trước cũng ngừng lại Phong ấm giới hoàn toàn giải phòng, chân lông cương vực lại biến đầy đủ Đại Trăng Thánh Đình, Thánh Vương diêm xuyên Bốn phương các kiêu hùng biểu tình phức tạp nhìn hàm dương. Diêm xuyên nhận thiên hạ triều bi biểu tình dịu lại. Diêm xuyên nhìn hướng đám kiêu hùng. Phía xa, Đại sở Thánh Vương kêu lên. Đại sở Thánh Đình trần tiêu kính chào Đại trăng Thánh Vương. Đại tệ Thánh Vương tôn ngộ không hét to. Đại tệ Thánh Đình tôn ngộ không. Đại đào Thánh Đình Vương Hà, Tử Xuyên Đạo Tràng Ngô Vấn, Hải Long Đạo Tràng Kền Vương, Đám cường giả lần lượt báo tên mình, Đương nhiên chủ yếu là ba Thánh Đình, Hai Đạo Tràng trịnh trọng tuyên cáo, Hiển nhiên đều thừa nhận thực lực của Đại Trăng Thánh Đình, Còn về Thiên Triều Thánh Địa, Hiện tại thanh âm của họ rất yếu, Diêm Xuyên nhìn mọi người, Diêm Xuyên nheo mắt nói, "Đại Sở, Đại Tệ, Đại Đào, Tử Xuyên, Hải Long." Đám cường giả nhìn chằm chằm Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thản nhiên nói, "Nương Đại Trăng Thánh Đình đã giáng xuống Chân Long Cương vực. Chân Long Cương vực luôn hỗn loạn chinh phạt, đã mấy vạn năm không sinh ra chủ cương vực đi." A! Quần thần nét mặt xa sầm. Diêm Xuyên có ý gì? Diêm Xuyên lạnh nhạt nói. Trẩm lấy đạo ấm, dù các vị muốn nhưng rốt cuộc không như giáo chủ chu thiên thư xâm phạm hàm dương ta. Trẩm cho các ngươi thời gian trăm năm. Sau đó thế lực của các vị nếu không rời khỏi chân long cương vực. Hoặc phải thần phục đại trăng thánh đình ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 4 đại trăng Thánh Đình cường thế. U, y, thế lực bốn phương xôn sao. Diêm xuyên, hắn nói cái gì? Mới thăng cấp Thánh Đình đã khiêu khít mọi người ở chân long cương vực. Quá bá đạo rồi đi. Đám cường giả nét mặt xa sầm, lạnh lùng nhìn Diêm xuyên. Đám cường giả thiên triều, Thánh Địa cực kỳ tức giận, nhưng không ai dám sen lời. Vốn cho rằng Đại Trăng Thiên Triều là một con cừu Nhưng ai ngờ là đám sói đội lốt cừu Không Là Mảnh Hổ Hổ đội lốt cừu Mảnh Hổ ra khỏi lồng Vừa đi ra đã muốn nuốt toàn chân long cương vực Diêm xuyên trầm giọng nói Lời đã cặn các vị Sớm trở về thương nghị lời trầm đã nói đi Đại sở thánh vương ánh mắt tức giận quát. Ngươi! Diêm xuyên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lạnh băng. Dường như chỉ cần đại sở thánh vương nói một chữ không thì hắn lập tức khiến đổ máu xa trường ngay. Khí thế cường đại bắn hướng đại sở thánh vương lời đến bên môi gã nuốt lại. Quần hùng biểu tình cực kỳ khó xem. Chỉ có Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không là kinh ngạc hơn. Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không chợt cười nói. Ha ha ha ha ha Hay cho Đại Trăng Thánh Vương. Quần hùng nhìn hướng Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không, lúc này đúng là cần người dẫn đầu. “A! Tôn Ngộ Không. Diêm xuyên lộ vẻ nghi hoặc hiển nhiên cái tên này gợi nhớ điều gì đó nhưng hắn không nhớ ra. Có lẽ là trùng tên trùng họ đi, dù sao Đại Tề Thánh Vương trước mắt nếu là Thánh Vương thì chắc là người khác. Tôn ngộ không trong ký ức của Diêm Xuyên chính là một yêu vương. Đại Tề Thánh Vương, Tôn ngộ không quát. Muốn Đại Tề Thánh Đình ta rút đi. Được chỉ cần ngươi đã được một côn của Tôn ta thì Đại Tề Thánh Đình lập tức rời khỏi chân long cương vực. Diêm Xuyên lộ vẽ bất ngờ hỏi. À! Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không cười hỏi. Như thế nào? Diêm Xuyên gật đầu, nói. Đến đi! Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không hiếp sâu, đạt bước lên trời, phung tay như ý kim cô bỗng hiện ra. Trong hàm dương, Diêm Xuyên nheo mắt. Cây côn này khá giống với của yêu vương ghi chép trong kiếp trước. Đại tề thánh vương, tôn ngộ không quát. Hãy đỡ một côn đạo hại của tô ta. Khi nói chuyện, như ý kim cô bổng biến to ra, chết mắt đường khến đến 5.000 ngàn trượng. Khí thế như nước lũ phát ra từ như ý kim cô bổng. Khí thế phát ra, đột nhiên một sáu cường giả xung quanh bị bụt thuộc lùi. Đường kính 5000 ngàn trượng, đây chỉ là đường kính côn tử to lớn từ trên trời rán xuống như muốn đập nát hàm dương. Côn tử to lớn mạnh hơn Chu thiên thánh quyển đại trận trước đó không biết bao nhiêu lần. Các thánh vương, giáo chủ biến sắc mặt. Bọn họ không tiếp xúc nhiều với đại tề thánh vương. Tôn ngộ không? Nhưng không ngờ gã mạnh mẽ đến mức này. Sao có thể như vậy? Diêm xuyên nhìn thấy một côn đập xuống che trời, mắt sáng lên, vung tay, tán thiên đồng quan ngênh đóng. Âm ầm Côn quan tài va chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên lắc lư, bảo tố mạnh mẽ quét bốn phía. Hữu cúc tử vội vàng bố trận bảo hộ hàm dương. Diêm xuyên dơ quan tài to lớn va chạm với như ý kim cô bổng. Hai đại hung khí va chạm, hai hung nhân vùng phát sức mạnh khiến quần hùng liên tục lùi. Hai bên rằng co. Diêm xuyên nét mặt sa sầm. Đại vũ định hải thần châm. Đại tề thánh vương Tông ngộ không hơi đổi sát mặt. A Ngươi có biết? Âm ầm! Tán thiên đồng quan và như ý kim cô bỗng va chạm vào nhau, nổ tung. Vù vù, Diêm Xuyên vung tay lấy lại Tán Thiên Đồng quan, nheo mắt nhìn chầm chầm Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không. Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không thu lại như ý Kim Cô Bỗng, nghi hoặc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên bỗng lộ cười hỏi, thế nhân đều cho rằng ngươi đã chết nhưng hóa ra ngươi tại đây. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Đại tề thánh vương tôn ngộ không sắc mặt âm trầm nói Quả nhiên ngươi biết ta Ngươi là ai Tại sao ta chưa từng gặp ngươi Diêm xuyên trầm giọng nói Đương nhiên ngươi không biết ta Dù sao năm đó ngươi vượt qua cương quá ít Ta cũng rất điệu thấp nên ngươi không biết Ngươi có thể đến đây Xem ra là hắn mang ngươi theo Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không nhớ mày hỏi Ngươi biết cái gì? Diêm Xuyên gật đầu, nói Định hải thần châm của ngươi có chút sơ hở, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tu bổ, làm sao ta không nhận ra ai đã làm? Đại Tề Thánh Vương Tôn Ngộ không kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên trước mặt mình Diêm Xuyên hỏi Rời khỏi Chân Long Cương vực rồi ngươi sẽ đi gặp hắn đúng không? Đại Tề Thánh Vương Tông Ngộ không ngẩng đầu, nói: "Đúng vậy. Chuyến đi Chân Long Cương vực này là theo ý của hắn." Các cường giả nghe hai người đối thoại như lọt vào sương mù, mờ mịch Diêm xuyên khẽ thở dài. "Hắn ai?" Đại Tề Thánh Vương Tông Ngộ không nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Như thế nào? Diêm xuyên ngẫm nghĩ, hít sâu, nói. Chuyển lời của ta cho hắn. a Diêm xuyên lắc đầu, khẽ thở dài. Nói cho hắn. Hồng quân chết rồi. Thái thượng chết rồi. Nguyên thủy chết rồi. Nữ hoa chết rồi. Tiếp dẫn chết rồi. Chuẩn đề chết rồi. Đều chết hết. Là thật sự đã chết. Không có cơ hội trọng sinh. Đại tệ thánh vương tôn ngộ không giật mình kêu lên. Cái gì? Làm sao có thể? Bọn họ làm sao chết được? Diêm xuyên lắc đầu nói. Ngươi cứ nói với hắn, rồi hắn sẽ cho ngươi biết lý do. Nhiều người mờ mịch, rõ ràng tin tức này là Diêm Xuyên nói ra tại sao hắn nói người kia hiểu. Nhưng Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ không hiểu, tay siết như ý kim cô bổng, sắc mặt biến đổi liên tục. Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ không chấp tay hướng Diêm Xuyên. Tôn ta hiểu rồi ta sẽ chuyển lời của ngươi. Diêm Xuyên gật đầu. Đại tề thánh vương, tôn ngộ không quay đầu lại, lập tức nói. Chúng khanh, chúng ta đi. Tôn lệnh. Đám cường giả theo đại tề thánh vương, tôn ngộ không nhanh chóng rời đi. Vù vù. Đại tề thánh vương, tôn ngộ không dẫn theo đám người chết mắt không còn bóng dáng. Còn lại dám cường giả nhìn nhau. Cuối cùng đám cường giả không chào diêm xuyên một tiếng. Mang theo thuộc hạ của mình nhanh chóng cất bước rời đi. Vù vù. Vù vù. Vù vù. vù, vù. Chết mắt đám kiêu hùng đi, hàm dương trống không trời trong xanh. Miêu miêu nhảy tới gần. meo Diêm Xuyên tò mò hỏi. Diêm Xuyên, người và người tên Tôn Ngộ không nói nửa ngày nhắc tới ai vậy? Diêm Xuyên lắc đầu, không giải thích. Ngươi không biết đâu Đại trăng thánh đình chính thức đặt chân trên chân long cương vực Chuyện phi thăng quần hùng chân long cương vực hội tụ lại bị một đại trăng thánh đình chân long cương vực hù chạy tứ tán Một lần thành danh thiên hạ biết thiên hạ tứ phương tất cả đều thịnh truyền thịnh truyền đại trăng thánh đình hùng vĩ Hàm dương triêu thiên điện Diêm xuyên ngồi trên lông ỉa e nhìn xuống quần thần. Trong đại điện, đám mạnh lăng thiên từ biệt. Mạnh lăng thiên nghiêm túc nói. Diêm đế chúng ta có thể khởi hành đi tìm tổ sư. Diêm xuyên nhìn họ, nói. Cự lộc thư viện hiểu bao nhiêu về quân đội của Đạt Phật Thiên triều này. Mạnh lăng thiên cười khổ nói. Biết rất ít. Chuyện phi thăng. Đại Trăng Thánh Đình Hùng Vĩ đã khắc trong lòng mọi người. Quần Tiên Nhân Cự Lộc Thư Viện đều vô cùng tôn kính Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quần 9 chương 5 cách cục của thiên hạ. Giờ, y, e, môn, xuyên hét to. Dịch Phong, miêu tả đại khái chút. Dịch Phong bước ra khỏi hàng. Tôn lệnh, dịch phong nhìn mạnh lăng thiên, mỉm cười. Mặc dù tu vi của đối phương đã không thể so sánh với mình nhưng gã không hề khinh thường. Ít nhất thì khí tiết của nhóm người này không phải người thường có thể sánh bằng. Dịch phong cung kính nói. Các vị thiên hạ tiên giới chi mơ dương hai giới, dương cửu âm luộc. Dương Giang có tổng cộng cổ cử lục điện, âm phủ có lục đại châu. Nói về Dương Giang thì có thể xem thiên hạ là ba vòng lớn. Vòng ngoài cùng là đông ngoại châu, Nam ngoại châu, Tây ngoại châu, Bắc ngoại châu. Vòng tận cùng bên trong chỉ có một châu, Trung thiên châu. Mạnh lăng thiên ngực đầu, nói, U, V, -W, w, W, M. Dịch Phong giải thiết rằng, Vòng trung tâm vòng quanh bốn châu này là Hoàng Đông Bắc Châu, Hoàng Đông Nam Châu, Hoàng Tây Nam Châu, Hoàng Tây Bắc Châu. Quần tiên nhân cự lộc thư viện kinh ngạc, hình như mỗi chữ miêu tả đường nét mỗi châu trong đầu họ. Dịch Phong tiếp tục bảo, Mỗi châu có 36 cương vực. Đại trăng thánh đình ở tại chân Long cương vực. Ở Đông Ngoại Châu. Lân cận Hoàng Đông Bắc Châu. Mạnh Lăng Thiên hỏi. Còn Tổ Sư Cự Lộc Thư Viện ta thì sao? Dịch Phong giải thích rằng. Đông Phương Bất Bại hiện tại đang ở Hoàng Đông Bắc Châu. Trung tâm 36 cương vực. Đông Phương Cương Vực. Là vực chủ của Đông Phương Cương Vực. Dịch Phong bổ sung. Tất cả cương vực trong thiên hạ đều có đại hải ngăn cát. Không cần dùng địa đột, Dịch Phong nói mấy câu đã khái quát địa vực thiên hạ dương gian. Đám người mạnh lăng thiên trịnh trọng hành lễ. Đa tạ. Đối với việc đám Dịch Phong biết tung tích của Tổ sư thì quần tiên nhân mạnh lăng thiên không hề nghi ngờ. Bởi Đại Trăng Thánh Đình không cần thiết lừa gạt họ. Diêm xuyên nhìn mọi người Mạnh lăng thiên quần tiên nhân cự Lộc thư viện nhìn hướng Diêm xuyên Diêm xuyên trầm giọng nói trên đường cẩn thận quần tiên nhân cự Lộc thư viện cùng hành lễ đa tạ Diêm đế Diêm xuyên gật đầu nhìn dơ dơ quy quy ơn a người cự Lộc thư viện chậm rãi rời đi Cự lộc thư viện đã đi Tiếp tục chầu triều Dịch phong quay về hàng Lưu cương đứng dậy Lưu cương nghiêm túc nói Khởi bẩm thánh vương Thiên đạo đã thông cáo Cho thiên hạ đại tề Rời quốc đi Mang theo nhiều thần tử nhân dân Chúng thì bất lực Diêm xuyên trầm giọng hỏi Tôn ngộ không đã đi Lưu cương bẩm báo Đúng vậy đã vi rời 3 năm. Tại chân Long Cương vực, thế lực các phương luôn thờ mệnh lệnh của Thánh Vương chờ người dẫn đầu xuất hiện. Theo thám tử báo cáo thì có một số thế lực chuẩn bị kết thành liên minh, hợp tung chư hùng cùng đối phó đại trăng Thánh Đình. Tiếc là họ đợi 3 năm, nhận được tin đại tề rút ly. Hiện tại động các kiêu hùng nơm nớp bất an. Diêm xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Vương tiện bước ra khỏi hàng trầm giọng hỏi, Thánh vương có định binh phạt tứ phương không? Ngón tay Diêm xuyên nhẹ gõ tay Vịnh Long ỉa cuối cùng lắc đầu nói, không cần, lại chờ chút nữa. Vương tiện lên tiếng, tuân lệnh, lạ bất vi, có thần. Diêm xuyên ra lệnh. Từ ngươi phụ trách tiếp tục tuyển nhận binh mã. Không chỉ ô cơ trong Đại Trăng Thánh Đình mà toàn diện tuyển nhận chân Long Cương Vực. Nhanh chóng mở rộng quân lực của Đại Trăng. Thần Tôn Chỉ. Lý Tư. Có thần. Từ ngươi phụ trách sát xếp binh mã mới thu trú ngụ tứ phương. Thần Tôn Chỉ. Diêm xuyên kêu lên. Trương Nghi Trương Nghi vốn là phùng thiệu Trong đại sở Thánh Vương nội ướm đạt Phật Thiên Triều Có công cướp đoạt chính quyền Được phong làm đệ thất quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình Có thần Diêm xuyên hỏi Chư Hùng Hợp Tung đến, ngươi biết làm sao không? Trương Nghi nghiêm túc nói Liên hoàn đối kháng Diêm Xuyên ra lệnh. Lệnh cho Trương Nghi đi khắp Chư Hùng. Liên hoàn Chư Hùng tùy thời thu phục Chư Hùng quê nhập Đại Trăng. Trương Nghi lên tiếng. Thần Tôn Chỉ. Trong đại điện tràn ngập tĩnh lặng. Diêm Xuyên nhìn hướng Kim Đại Vũ xếp trong hàng quần thần. Diêm Xuyên cục xúc bất an. Diêm Xuyên la lên. Kim Đại Vũ. Kim Đại Vũ vội bước ra khỏi hàng. Có, có thần. Diêm xuyên mở miệng hỏi. Ngươi có gì muốn nói với trẩm sao? Kim Đại Vũ biến đổi sắc mặt liên tục nhìn quần thần cuối cùng cười khổ. Kim Đại Vũ chua sóc nói. Đúng vậy. Nếu Thánh Vương đã biết thì thần không cần giấu giếm nữa. Tiên tổ đời thứ nhất của thần là Đại Thế Giới. Đông Hoàng Thái nhất tiếc là sau đó chết. Tiên tổ đời thứ hai là lục ác thần quân. Chắc Thánh Vương cũng biết rõ. Ngày xưa Đại Tần yêu thần bá. Đại Tần bị hủy diệt. Tiên tổ không dung đại thế giới nữa. Cơ duyên xảo hợp mang hậu đại tới đây. Đáng tiếc. Trên đường bị tập kết. Trọng thương chết. Chỉ còn lại thần Kim Đại Vũ sống tạm bờ trên nhân thế Diêm xuyên gật đầu Nói Lục ác yêu thần bá Chuyện trước kia như mây khó Nhưng sao trẩm quên được Ngay trong ngày hôm nay Phong Kim Đại Vũ làm yêu thần bá Của Đại Trăng Thánh Đình Kim Đại Vũ hốt mắt đỏ rực Tôn lệnh Đa tạ Thánh Vương Thay tiên tổ thế tập tước vị. Đây là phần thưởng hậu hĩnh của Diêm Xuyên. Chẳng những thừa nhận kim đại vũ. Cũng thừa nhận lục ác sư kia. Diêm Xuyên nói. Bãi triều đi. Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Quần thần cung kính lùi ra. Quần thần rời đi. Diêm Xuyên vẫn ngồi trên lông ỉ. Trong đại điện còn có một người. Là quỷ cốt tử Quỷ cốt tử nghiêm túc nói Thánh vương, thần sẽ lên đường ngay trong ngày Diêm xuyên gật đầu, nói Xuyên qua mơ dương hai giới là năng lực đặc biệt của phong thủy sư Nhưng mang theo người cùng đi số lượng có hạn Cần nhanh chóng tìm ra hoàng tuyền lộ Quỷ cốt tử nghiêm túc nói Thần đã nghiên cứu qua, thế giới yếu nhất này có lục đạo hoàng tuyền lộ. Đáng tiếc, hiện giờ chỉ có hai đạo xuất hiện ở Nam Ngoại Châu, Bắc Ngoại Châu. Hoàng tuyền lộ thì còn chờ khai quốc, thần sẽ dốc sức tìm. Diêm xuyên nghiêm túc nói, U, V, K, M. Chuyến đi âm phủ này không cần quá lo. Một thân xác khác của trẩm rất nhanh sẽ xuất hiện. Huyễu cốt tử cười nói. Vâng, an vạn hủy cương vực. Thánh vương không cần lo lắng an nguy của thần. Diêm xuyên ngẫm nghĩ, nói. U, V, K, W, W, M. Có lẽ sẽ gặp gỡ đám từ phút hiện tại nếu bọn họ đã thành tiên thì chắc hồi phục rồi. Huyễu cốt tử nói. Thuật phong thủy của từ phúc không kém gì thần, đang thuật càng là siêu quần, thánh vương không cần lo an nguy của hắn. U, V, K, W, -w M. Đi đi! Hữu cúc tử gật đầu ra khỏi đại điện. Diêm xuyên ngẫm nghĩ, đi hướng hậu cung. Trong hậu cung tử tử ngồi bên hồ nhỏ, dùng cây lượt diêm xuyên từng chải đầu cho nàng chải mái tóc thề. Miu Miu gặm một viên tiên thạch khó chịu nói: "Meo, tự tử tỷ tỷ, ta phát hiện Diêm Xuyên đã thay đổi." "Có chuyện gì?" Tử Tử ngừng lại sau đó hồi phục như thường. Miu Miu trách móc: "Hôm đó hắn nói chuyện với Tông Ngộ không nhắc tới một người, ta hỏi nửa ngày mà hắn không chịu nói cho biết. Meo, Diêm Xuyên xấu xa." Tự tử, tử an ủi Miu Miu. Có cho ngươi biết cũng vô dụng. Miu Miu lắc đầu nói. Mèo, dù sao ta khó chịu. Diêm xuyên từ không xa chậm rãi đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. Quận 9 chương 6 chiến tranh. Giờ. Y.F. E, mân. Xuyên cười hỏi. Ai khiến Miu Miu khó chịu? Tử tử nhìn lại, vẻ mặt hơi rung động, trong lòng nổi lên khủng hoảng nhưng rất nhanh nàng che giấu đi. Miu Miu la lên. meo Chính là ngươi, chính là ngươi. Diêm xuyên cười hỏi. Ta làm sao vậy? Miu Miu phê phán. Ta hỏi ngươi một ngươi mà ngươi không nói cho ta biết. Diêm xuyên cười nói. ha ha ha ha ha. Có nói cho ngươi thì ngươi cũng không biết hơn nữa nói đến người đó rất là rắc rối. Sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe: Miu miu nghe vậy cười nói: “Meo, Thế mới đúng. Diêm xuyên cười nói: ta và tự tử, tử có lời muốn nói Ngươi đi một bên chơi đi. Miu Miu tò mò hỏi: “Meo, Nói cái gì ta không thể nghe sao” Diêm Xuyên nói thẳng, lời phu thê người ta. Miêu miêu hừ lạnh, meo hừ. Miêu miêu nhún nhảy đi. Bên hồ chỉ còn lại Diêm Xuyên và Tử Tử. Ngón tay Tử Tử vòng quanh lọn tóc, ánh mắt hốt hoảng. Diêm Xuyên cầm cây lược trong tay Tử Tử, dịu giọng hỏi, "Tử Tử, nàng làm sao vậy?" Sao ta thấy trong thời gian này nàng hốt hoảng bần thần? Tử tử lập tức lắc đầu nói. Không có. Diêm xuyên cầm lượt nhẹ nhàng chải đầu cho tử tử. Hốt mắt tử tử bỗng đỏ lên. Diêm xuyên dịu dọng hỏi. Có chuyện gì? Tử tử cắn môi. Ta ta. Diêm xuyên kiên nhẫn chờ đợi. Mắt tử tử ướt nước. Nhiều người các ngươi hồi phục ký ước kiếp trước, ta phát hiện rất nhiều người gia đổi, chính chàng cũng càng ngạo khí hơn. Ta lo lắng, ta lo lắng. Diêm xuyên nhìn tử tử, ôm nàng vào lòng. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta vẫn là Diêm xuyên, ta vẫn là ta, chẳng qua thêm một phần ký ước. Quan trọng nhất là tình cảm của chúng ta là chân thật không bao giờ phai màu, không bao giờ nuốt lời. Tâm tình của tử tử bỗng biến tốt hơn, hỏi. Thật không? Diêm xuyên nhìn tử tử chập hôn nàng triền miên đến một nén nhang mới tách ra. Người tử tử mềm nhuộn, mắt ngập nước. Diêm xuyên bỗng bế tử tử lên. Phu thê chúng ta đến hôm nay còn chưa động phòng. Nói ra chắc làm thiên hạ cười rụng răng. Quyết định rồi, hôm nay động phòng. Mặt tử tử đỏ hồng. Không muốn. Diêm xuyên ôm tử tử đi vào trong tẩm cung của nàng. Phản đối vô hiệu trẩm quân vô hiếng ôm. Tất cả thị nữ bị đổi ra ngoài hết. Bên ngoài đám thị nữ lộ vẻ mờ mịch, Miu Miu lần nữa chạy tới. Miu Miu hỏi một thị nữ meo Diêm xuyên và tử tử tỉ tỉ đâu rồi Một thị nữ chỉ vào cung điện Nói Ở kia Lúc thị nữ chỉ vào cung điện Thì trên trời bỗng kéo mây đen dày đặc Âm âm Sấm vang chết giật Miu miêu giật mình kêu lên meo trời phạt Lại dẫn đến trời phạt Chẳng phải Diêm Xuyên đã miễn dịch rồi sao? Tại sao lại có trời phạt nữa? Mơn Phủ là một thế giới không có mặt trời, chỉ có một vầng trắng chứa rọi mặt đất. Mọi thứ âm khí âm trầm rồi lại mênh mông vô biên. Dương gian có miệng núi lửa, bên trong ẩn giấu vô số địa hỏa. Mơn Phủ có khẩu u tuyền, nội ẩn âm sát vô biên. Mơn Phủ... Vạn hủy cương vực Vạn hủy cương vực có mấy chục khẩu u tuyền Trong đó có một ở trung tâm vạn hủy cương vực Khẩu u tuyền này không lớn Đường kính hoảng vạn trượng Nhưng mấy ngàn năm qua khẩu u tuyền biến ngày càng nhỏ Hiện tại chỉ cỡ trăm trượng Không chỉ là khẩu u tuyền này Khẩu u tuyền toàn vạn hủy cương vực không ngừng giảm bớt Hình như có lực lượng nào cưỡng ép rút đi âm sát dưới lòng đất của vạn quỷ cương vực. Nhưng không thể tra ra rốt cuộc là ai. Khẩu U tuyển ở trung ương này xung quanh có một sơn trang. Trong sơn trang cư ngụ một đám người biết ẩn tên của sơn trang là từ trang. Nhóm người này không giao lưu gì với bên ngoài, mặc kệ thế lực phân bố thiên hạc, chỉ canh giữ ở khẩu U tuyển này. Trong từ trang, một đình viện trong đình viện có luyện đan lô to lớn. Một nam nhân tóc bạc, áo tím khoanh chân ngồi bên đan lô, vừa xem lửa vừa nhìn khẩu u, tuyền to lớn cách không xa. Lão nhân từ phút mắt lón tia kiên quyết. Thiên đế từ phút đã biết là chắc chắn người sẽ hồi phục ký ước thần cũng đã nhớ lại tất cả. Từ phúc vô dụng, không trông giữ thi thể kiếp trước của thiên đế, thậm chí để nó rớt sống u tuyền. Thần và u tuyền này sẽ chờ thiên đế phái người đến. Bên ngoài bỗng vang tiếng rống. Sư phụ. Từ phúc la lên. Vào đi. Rất nhanh, một đám người áo đen sông vào. Một người áo đen sốt ruột nói. Sư phụ, nguy rồi. Vạn quỷ cương vực hai đại quỷ quốc giao chiến. Từ phút nhướng mày nói. Có chuyện gì? Một người áo đen nói. Sư phụ. Hai thánh đình của vạn quỷ cương vực. U thần thánh đình. Hồn nộ thánh đình mấy năm nay luôn chinh chiến tứ phương. Rốt cuộc chi đôi vạn quỷ cương vực. Hiện tại hai quốc quý chiến lần cuối khẩu u tuyền của chúng ta nằm trong chiến trường. Đúng vậy. Sư phụ. Chúng ta hãy mau rời khỏi đây đi. Ủy binh hai triệu dân. Dân. Quy. Quy. Nơn. A. Gơn. Tụ tập khắp nơi. Chỉ chờ đến lúc thì sẽ tổng tấn công. Từ trang chúng ta sẽ thành trung tâm chiến trường. Sư phụ, hai triều đã phái thám tử tiến đến kêu chúng ta mau mau rời đi, ngày mai là chính thức khai chiến. Chúng ta ở trung tâm chiến trường. Nếu không đi thì sẽ bị chiến tranh hai triều lan đến. Khúc chiến trường này đều là đệ nhất quân đoàn trưởng của hai triều. Chúng ta, mọi người liên tục nói. Tư phúc trường mắt. Không được. Một đệ tử sốt ruột nói. Sư phụ. Thánh thượng đã chết rồi. Lấy năng lực phong thủy của sư phụ. Thuật luyện đen của sư phụ thì dù đến thánh đình cũng có địa vị cao. Tại sao phải canh giữ tại đây? từ phúc trừng mắt quát. Khốn kiếp. Mọi người câm nín. Từ phút lạnh lùng nói, các ngươi có muốn đi thì vi sư không ngăn cản, vi sư nhất định sẽ ở lại đây. Nếu trong các ngươi có ai đi thì sau này không phải là đệ tử của ta. Mọi người sắc mặt khó xem nói, “A! nhưng hiện tại không ai dám nói câu bỏ đi trong lúc nguy hiểm sinh tử không ai đi chờ đợi ngày mai nguy hiểm đến. Bên U tuyền từ phúc mang theo đám đệ tử chờ đợi. Xung quanh U tuyền là bình nguyên to lớn. Bình nguyên một đông một tây, giờ phút này đã tụ tập vô tận sát hủy binh. Phương đông có lá cờ lớn, bên trên có bốn chữ to U thần thánh đình. Phương tây có lá cờ lớn, bên trên có bốn chữ to hồn nộ thánh đình. Đại quân hai phe tập kết. Vô số thủy binh sát khí tận trời, người màu u lam, nơi chúng đứng gió lạnh thấu xương. Âm ầm. Từng tiếng chỉnh binh vang vọng thiên địa. Chủ xoáy phương đông là một nam nhân mặc áo giáp, lạnh lùng nhìn từ trang nằm ở trung tâm chiến trường phía xa. Chủ xoáy lạnh lùng nói. Vẫn còn có thủy không dời đi. Một thuộc hạ báo cáo. Không phải thủy. Là một đám người, nhóm người này rất cứng đầu. Chủ xoáy lạnh lùng nói, Ờ, không biết sống chết, muốn tìm cái chết, vậy thì đi chết đi. Tây phương chủ xoáy cũng nhìn từ trang ở khẩu u tuyền, không có chút thương hại. Chủ xoáy hai phe chỉ chờ thời gian đến là chính thức quyết chiến. Một đệ tử của từ phút đứng ở cửa sơn trang nhìn lại, biểu tình cực kỳ khó xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 7 cương thi vương diêm xuyên xuất thế M. Ưng người áo đen sốt ruột nói 800 vạn Hai phe đều có 800 vạn ủi quân, phải làm sao đây? Người áo đen khác an ủi Sư Huynh, chúng ta theo sư phụ cùng lắm thì chết Sau khi chết biến thành ủi Đâu có dễ như vậy. Con người sau khi chết thì sẽ có một phần hồn phi phát tán, có một ít mới may mắn biến thành uyển. Cho dù chúng ta chết hóa thành hủy hồn thì cũng là yếu nhất. Hơn 1000 vạn hung binh này nuốt chúng ta như chơi. Đúng vậy. Sư đệ, hủy binh giao chiến, đa số chủ yếu là cắn nuốt nhau, bị nuốt vào là không còn gì nữa. Mọi người kinh hoảng Bên trong từ trang từ phúc bỗng nhiên nhớ mày nhìn hướng U tuyền Đây là Hơi thở của cương thi vương Trong U tuyền có cương thi vương Không lẽ Không lẽ thân xác của thiên đế không vỡ nát Đúng rồi tán thiên đồng quan Có tán thiên đồng quan bảo hộ thì sao sát của thiên đế có chuyện được Cuối cùng thiên đế tu soán mệnh diễn sinh. Trừ phi, trừ phi. Từ phúc lộ vẻ mặt mừng như điên. Hai quân sắp giao chiến trong chiến trường có đám người từ phúc bên ngoài chiến trường phương xa có ba bóng người đứng. Người dẫn đầu mặc áo trắng. Tay cầm cây quang. Chân mày anh khí. Tóc dài bay phía sau. Mặt mày tuấn tú. Lộ vẽ tò mò Sau lưng bạch y công tử có hai người mặt không biểu tình như là thuộc hạ Bạch y công tử vỗ gây quạt tò mò hỏi Vạn ủy cương vực u tuyền giảm bớt Lão tổ tôn nói sẽ có cự ma xuất thế Phải ta tiến đến điều tra cự ma Bổn công tử chưa thấy ngược lại gặp một đám người thú vị Hai quân giao chiến mà nhóm người này không rời đi. Thú vị, thú vị thật. Một thuộc hạ đứng sau lưng Bạch Y công tử hỏi: "Công tử, có nhúng tay không?" Bạch Y công tử xoay cây quạt, mỉm cười nói: "Không cần. Quái nhân thì có việc lạ cứ nhìn xem." Tung lệnh: "Mọi người chờ đợi, hai quân rốt cuộc thổi kèn." Ui ui ui ui ui Chủ xoáy hai phe cùng cao giọng quát Giết giết Trong tiếng quát 800 vạn đại quân hai bên xong vào chiến trường Âm âm Hủy quân rậm rạc như mở ra lưới lớn phủ lên khắp bình nguyên Hủy quân nhanh chóng xung phong Hủy binh đi trước nhìn trúng từ trang Máu thịt ha ha ha Đã lâu rồi lão tử không ăn thịt người Những máu thịt này là của ta, đừng ai giành với ta. Của ta, ha ha, là của ta. Nguyễn quân sông trước nhất nhào hướng từ trang, ánh mắt tràn ngập hưng phấn cuồng giả. Đệ tử từ trang giật mình kêu lên. Sư phụ, nguy rồi. Đám đệ tử nhanh chóng chạy hướng đình viện Trung ơn. Từ phút cao giọng quát. Bác hoang phong thủy, địa long chuyển thân. Rai. Dưới lòng đất phan tiếng rồng ngâm. Sau đó đại địa long mặt nhanh chóng bị lôi kém đến. Hình thành vòng bảo hộ to lớn bao bọc u tuyền. Từ tranh Âm ầm. Hai phe hủy quân xông tới gần bị cản lại. Rai. Phong thủy đại trận. Phong thủy đại trận ta cũng ăn. Lão tử là quỷ đói chỉ cần là năng lượng thì ta ăn hết rai right? Mấy ngàn vạn Nga quỷ bao vây phong thủy đại trận Nhanh chóng cắn nuốt lông hí ngoài phong thủy đại trận Đám đệ tử kinh khủng hỏi Sư phụ làm sao đây Từ phút không trách đám đệ tử sợ hãi Ít nhất thì chúng không phải bội gã Lúc nguy cấp nhất không ai đi đều lựa chọn tin tưởng gã. Từ phút kiếp động nói: "Ra trang đi phẫu u tuyền Mọi người kinh sợ. "A!" Tuy nhiên cả đám vẫn đi theo Từ phút Một ác quyệt hết. Đi ra rồi, thật nhiều a thịt. Ha ha ăn một người có lợi hơn ăn 10 quyển. Ha ha ha ha ha. Quần quỷ công kiếp tới phong thủy trận Pháp, càng nhiều quỷ vật chém giết nhau. Hai nước giao chiến, quỷ binh hai nước nhanh chóng sen lẫn. Âm âm. Trên bình nguyên bao trùm khí giết chóc ác, quỷ chém giết, khí thế hung ác ngập trời. Chủ xoáy hai quân đứng hai bên nhìn chiến đấu trước mắt. Phía xa bạch y công tử yên tĩnh nhìn thấy ác huyễu không ngừng cắn nút lông khí không hiểu từ phúc có tính toán gì. Từ phút mang theo đám đệ tử đi tới khẩu U tuyền. Khẩu U tuyền bên dưới là U tuyền ngưng tụ chất lỏng bên trên là vụ thái âm sát khí. Đám đệ tử lạnh ruông hỏi. Sư phụ chúng ta tới nơi này làm gì? Xung quanh ác hỷ gào thét tình hình giống như địa ngục khiến người vô cùng khủng hoảng. Mắt Từ Phúc lón sáng bởi vì âm sát khí trong u tuyền lăn lộn kịch liệt. Ú ú ú Mơ sát lăn lơ, nơ tê, ánh mắt của Từ Phúc càng kiếp động hơn người run rảy. Âm âm. Phía xa thủng một lỗ hổng nhỏ thật nhiều ủy vật xông đến. A! Đám đệ tử kinh khủng nhanh chóng muốn phát bảo, đối chiến với Nga huyễu xong tới. Thực lực của đám đệ tử mạnh hơn một vập, nhưng Nga huyễu liên miên bất tận. Mau lên, đại trận sắp phá. Ăn mau, đừng để chúng giành máu thịt. Nhóm người này là của lão tử. Đám huyễu binh kiếp động rước gào. Trong u tuyền lăn lộn một đoạn thời gian, Rốt cuộc, một tiếng vang thật lớn. Âm ầm. Sát khí ngập trời bắn ra từ U Tuyền. Vô số u tuyền nổi bay lên trời, váng bốn phương. Trận pháp của Từ Phúc vỡ ra, một số Nga hữu cũng nổ tung. Ầm ầm. Cùng với sát khí ngập trời, một bóng người chậm rãi nổi lên khỏi U Tuyền. Một nam nhân mặc long bào màu đen toát ra khí đen, khí đen vòng quanh như ngưng tụ hắc long xoay quanh lên trời. Nam nhân đầu đội bình thiên quan, chân đạt ngũ long uốn. Người mặc hắc long hoàng bào, khê giết mạnh mẽ toát ra khiến vô số huy binh liên tục thục lùi. A! Cường giả xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Một chủ soái kinh ngạc hỏi: Cương Thị